Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một kỷ niệm mà không bao giờ quên được Bởi anh đã thoát chết chỉ nhờ sự gan dạ của một đàn em trong đơn vị Hôm sau, vợ chồng đàn qua sớm Đứng chờ mạc lúc phòng mạch chưa mở cửa Giới thiệu vợ xong, đàn khẩn khoản mời mạc đến ăn cơm tối Đàn cầu kỳ nói Nếu ông thầy không chê tụi tôi nghèo Thì thầy đưa bà chị và các cháu quá bộ qua chơi Cho đệ tử được thủ tiếp một bữa à, Ôn lại kỷ niệm xưa Chẳng gì thì thầy trò mình cũng từng sát cánh bên nhau hơn một năm Gặp lại ông thầy Tôi mừng còn hơn bắt được vàng Mà cười vỗ vai đàn Vàng quý hơn chứ ông à, Nhưng mà lúc này coi bộ ông khách sáo quá đấy Ông không mời tôi cũng định tối nay ghé thăm ông cho biết nhà Vợ chồng Đàn cảm ơn dối dít Ân cần chào Mạc Để chạy ra chợ Tân Bình Mua thức ăn về Chuẩn bị đãi khách Đạp máy xe rồi Đàn còn cẩn thận ngoái đầu lại hỏi Ông thầy còn mê món cá lóc như hồi đó không? Mạc lại cười Ông cho ăn cái gì cũng được Chủ yếu là gặp nhau thôi Mạc chưa nói dứt câu Thì Đàn thấy cô thư ký của Mạc Từ con hẻm nhỏ bên hông phòng mạch bước ra Gật đầu chào Mạc và vợ chồng Đàn Đàn chờ cô mở cửa Và vào khuất bên trong Mới hỏi nhỏ Mạc Bà con của ông thầy hay là Mạc lắc đầu đó có bà con gì Bạn của cô em bà xã tôi Nhưng mà ông hỏi làm gì Đàn giải thích Tôi tưởng là nếu bà con của ông thầy Thì tôi mời qua ăn bữa cơm tối nay luôn Mạc nhún vai Ông muốn mời thì cứ việc mời có sao đâu Đàn lập tức tắt máy Xuống xe và chạy vào gặp Hương Khiến Mạc ngạc nhiên trông theo Chẳng hiểu tại sao Thằng đệ tử cũ lại rộng rãi với anh như vậy Vợ chồng Mạc đến nhà đàn Lúc phố vừa lên đèn Anh dựng xe trước cửa Khóa hai khóa theo thói quen Rồi cười cười ngước nhìn tấm bảng Trích thuốc theo toà bác sĩ Mờ mờ dưới ánh điện vàng ố Đàn dẫn vợ ra đón tận lề đường Xoa tay dối rít mời vào Đồng thời quát ba đứa con cúi gặp người chào khách Căn nhà của đàn chiều ngang chỉ hơn 3 thước Từ cửa bước vào là quầy bán tạp hóa Gồm phần lớn hàng nước ngoài Giống như người ta bày ngoài chợ trời Nhưng dĩ nhiên với số lượng ít hỏi hơn Vào sâu hơn một chút Sau tấm màn tre bằng vải là chỗ hành nghề của đàn Đơn giản lắm Chỉ có mỗi cái tủ thuốc nhỏ đóng lên tường Phía trên chiếc bàn để bếp cồn Nấu luộc kim Bên cạnh chai an côn và hộp bông gòn Sát phách là chiếc rừng nhỏ trải chiếu hoa Ở đó tuần nào hầu như cũng có những chàng trai lỡ dại Đến vạch mông cho đàn tiêm thuốc trụ sinh chữa bệnh lậu Mạc nhìn quanh gật cù bảo đán Ông bây giờ tiền không Tôi không ngờ lúc này ông khá quá Đàn cười nhũn nhặt Cảm ơn ông thầy Để lúc nào ông thầy rảnh Tôi sẽ kể cho ông thầy nghe 10 năm lưu lạc của tôi Hồi đó ông thầy bỏ về Tôi cũng trốn luôn Tôi đi buôn một thời gian Rồi móc nối được với một ông Việt Kiều Từ Mỹ về Mở khách sạn trên Đà Lạt Tôi chuyển sang ngành du lịch Cũng kiếm được chút cháo Ông thầy cứ bảo là tôi lanh Vậy mà tôi chưa kịp lừa thằng cha Việt Kiều Thì lại bị chính thằng cha đó lừa Làm tôi sạt nghiệp Tôi lại đi buồn tiếp Nói nào ngay buôn lậu mà chót lọt thì cũng mau giàu Có chút vốn rồi bà xã tôi không cho đi nữa Bị tôi có ở tù mất 2-3 lần Thành ra bây giờ về đóng đồ ở đây Tôi nói ông thầy là tôi tu rồi Mạc buồn cười vì đây là lần thứ hai đàn nói đến chuyện ở tù bằng một giọng chẳng những thản nhiên mà còn pha chút hãnh diện nữa. Xã hội thật quái đạt, con người coi chuyện mánh mông phạm phạm như một cách hành xử khôn ngoan trong đời sống, không có một chút mặc cảm phạm tội nào trong lòng. Rõ ràng thằng đệ tử của Mạc đang khoe với Mạc ba lần vào tù y như người ta liệt kê thành tích để tranh cỡ bữa tiệc hôm ấy gồm toàn những món thịnh soạn và điều làm mạc chú ý là khách chỉ gồm có hai người mà đàn bày ra một ban có lẽ 10 nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net